trôi qua tôi không rõ Kacchila đã chuyển lời thỉnh cầu của tôi cho vị đại lạt ma chưa hôm đó vừa đi thiền hành về phòng tôi đã thấy một quả xoài cá lớn đặt trên bàn xoài là một thứ trái cây mà tôi thích nhất nhưng nó chỉ mọc ở xứ nóng như Tích Lan chứ đâu thể mọc tại Tây Tạng ngoài ra lúc này đâu đã đến mùa xoài tôi ngạc nhiên cầm quả xoài lên và thấy rằng không những nó rất tươi mà còn vừa vặn chín tới Trong lúc tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú, thì Kachala bước vào nét mặt rạng rợ. Ông ta cho biết đó là quà của vị Đại Lạc Mai dành riêng cho tôi, vì Ngài biết tôi rất thích xoài. Ngoài ra Ngài đã chấp nhận lời thỉnh cầu xin được thủ giáo của tôi. Kachala sung sướng ra mặt, ông ta chia sẻ niềm vui với tôi như chính ông được diễm phúc đó. Ít khi nào tôi thấy ông vui như vậy. Căn phòng nhỏ của tôi dường như rạng rỡ hẳn lên dưới nụ cười tươi tỉnh của vị lão tăng này. Tôi biết rằng cuộc đời của tôi đã bắt đầu thay đổi kể từ đây. Danh từ Guru thường được dịch là vị thầy, nhưng chữ này không được chính xác Có lẽ ngôn ngữ Tây Phương không có danh từ nào tương đương với chữ thầy, Guru của Đông Phương. Vị thầy theo Tây Phương chỉ là người có kiến thức và truyền dạy kiến thức đó cho các học trò. Học trò học được nhiều hay ít Và sử dụng kiến thức đó vào việc gì Ông thầy không cần biết Một vị thầy đông phương không những chia sẻ Những kiến thức với học trò Mà còn chịu trách nhiệm về điều mình dạy dỗ Và luôn luôn theo dõi học trò Bằng một thứ tình thầy trò Mà người Tây Phương không thể hiểu Người thầy đông phương Vừa là thầy vừa là cha mẹ Vừa dạy dỗ vừa lo lắng Và chăm sóc học trò Như mẹ hiền trong non con thơ Cũng như thế danh từ cha la thường được dịch là học trò nhưng người học trò theo đúng nghĩa không phải chỉ cắp sách đến trường học hỏi các kiến thức với một vị thầy mà còn là một người có đời sống đã được ràng buộc vào đời sống của vị thầy sự liên hệ thầy trò được nối liền bởi một cái cầu tâm thức vô cùng đặc biệt nhờ những câu thần chú mà học trò có thể liên lạc với vị thầy bất cứ tại đâu và lúc nào cũng vì những lý do đặc biệt này một vị thầy luôn luôn lựa chọn học trò rất kỹ Có những thử thách đặc biệt để xem học trò có xứng đáng nhận lãnh những kiến thức này không? Phần lớn những thử thách được diễn ra vô cùng thông thúy và tế nhị. Nó không phải là một kỳ thi, một cuộc khảo sát mà đối khi chỉ là những câu hỏi, những lời đề nghị. Tùy theo câu trả lời hoặc hành động của học trò, mà vị thầy biết được đã đến lúc học trò đủ sức học hỏi hay còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Kachalau cho biết đã đến lúc vĩ Đại Lạc Ma sau một thời gian nhập thất sẽ rời am thất ra ngoài. Vĩ Đại Lạc Ma này không phải ai khác mà chính là Hòa Thượng Làng Thô Mô. Vĩ Ma lần danh cấp Tây Tạng. Dĩ nhiên lúc đó tôi không biết gì về Ngài và cái tên tomo Mô Rinpoche không gây cho tôi một ấn tượng gì mấy. Tôi chỉ là mờ hiểu rằng đó là một vị lạt Lạc Ma tu hành công phu và đáng kính mà thôi. Sáng hôm đó, Một bầu không khí khác lạ đã diễn ra trong tu viện Tự nhiên số tăng sĩ bỗng trở nên đông đảo hơn ngày thường Tôi không hiểu các tăng sĩ từ đâu đến vì tôi không hề nhìn thấy họ trong tu viện này Có thể họ ở gần đó hoặc vẫn tỉnh tu trong các mật thất trên núi Ngay cả những vị tăng sĩ mà tôi quen biết cũng thay đổi trang phục vô cùng tề chỉnh. Họ yên lặng kéo nhau đến chánh điện Nét mặt người nào cũng lỗ vẻ rảng rỡ như chờ đợi một điều gì mùi nhang trầm sống lên phung ngào ngạt đèn nến được thắp khắp nơi sáng trưng. vang lên rồi cánh cửa chính bỗng mở rộng hai hàng lạc ma trưởng lão thông thả bước vào chính giữa là một vị lạc ma đã già nhưng nét mặt vô cùng hiền từ khoác một chiếc áo vàng được vá bằng hàng trăm mảnh vải nhỏ đó là hòa thượng Tho Mô lạc ma Tho Mô bước đến trước pho tượng Đức Di Lặc hai tay chắp lại dơ cao lên trên trắng bằng một cử chỉ trang nghiêm thành kính rồi cúi rạp người xuống đảnh lễ một tiếng chuông thông thả ngân lên Ngài đi một vòng quanh các vô tượng Bồ Tát Và tiếp tục nghi tức đảnh lệ Cho đến khi hết một vòng chánh điện Rồi mới bước lên chiếc bột gỗ thấp gần đó Ra hiệu cho các tăng sĩ cùng ngồi xuống Một sự tĩnh lãng bao trùm lên khắp chánh điện Hầu như ai cũng cảm thấy một sự bình an tràn ngập trong lòng Một niềm phúc lạc vô biên không thể diễn tả bằng ngôn ngữ Đó là lần đầu tiên tôi thực sự kinh nghiệm được ý nghĩa của sự bình an vị lạt ma chủ trì thông thả đứng lên ra hiệu và khóa lễ bắt đầu với những nhạc khí cùng trỗi lên một lượt. đối với người tây phương âm nhạc chỉ được sử dụng như một hình thức diễn tả tình cảm con người đối với người tây tạng âm nhạc lại đóng vai trò quan trọng hơn vì tính chất thiêng liêng của nó tôi không phải là một nhà nhạc học dĩ nhiên kiến thức của tôi về âm nhạc không có gì đáng kể nhưng tôi đã đọc một vài tài liệu của người tây phương viết về âm nhạc tây tạng và thấy rằng những tác giả đó đã có những sai lầm đáng tiếc đa số đều nhận xét âm nhạc của tây tạng dưới quan niệm của một người âu nên cho rằng âm nhạc tây tạng thiếu tổ chức không theo các luật âm dương thông thường dĩ nhiên âm nhạc tây tạng không được phân chia theo luật lệ của người âu nhưng điều này không có nghĩa nó thiếu tổ chức trái lại nó được sắp đặt theo những luật lệ riêng biệt mà một người âu thiếu kiến thức về tôn giáo không thể hiểu được đời sống người Tây Tạng gắn liền với tôn giáo, xã hội Tây Tạng xây dựng trên nền tảng tôn giáo từ mấy ngàn năm nay, nên âm nhạc của xứ này cũng phát xuất từ tôn giáo. Tuy nhiên đối tượng của âm nhạc Tây Tạng không phải để ca tụng một đấng tối cao nào đó, hãy kêu gọi lòng sùng kính, mà là phải diễn tả những âm thanh một cách trung thực như nó là. Âm nhạc Tây Tạng không hề được sử dụng vào bất cứ mục đích nào có tính cách cá nhân, mà nhằm vào một đối tượng có tính cách rộng rãi bao quát hơn nhiều. Do đó, nó không diễn tả niềm vui nỗi buồn như ta thường thấy ở các loại âm nhạc khắp thế giới Mà chỉ lặp đi lặp lại những âm thanh rời rạc trong một giới hạn nào đó Cũng vì thế, nó cần phải có sự hòa hợp của nhiều loại nhạc khí khác nhau để tạo thành bản nhạc Và đây là một điểm đặc biệt ít người để ý đến Nhạc khí Tây Tạng không hề được sử dụng để độc tấu mà luôn luôn hợp tấu Vì những lý do nào đó Âm nhạc Tây Tạng thường chú trọng đến các rung động xấu xa, nên đa số nhạc khí là loại cồng, chuông, trống, tù và và kèn, nhiều hơn các loại đàn dây. Người ta không thể hiểu âm nhạc Tây Tạng nếu không biết đến thần chú, vì các bài nhạc nào cũng được sắp đặt làm sao, để có thể có những âm thanh rung động thật trầm, thật sâu như tiếng phát ấn của những câu thần chú. Sự sắp đặt về âm thanh của âm nhạc Tây Tạng dường như phản ảnh một lý thuyết rằng âm thanh là một sức mạnh hết sức nhiệm màu. Nếu một âm thanh phát ra đúng cách có thể phá vỡ một cái ly thủy tinh thì sự phối hợp âm thanh bằng những tiết điệu đặc biệt có thể tạo ra các quyền năng siêu hình huyền bí ảnh hưởng đến các cõi giới xa xăm nào đó. Căn bản của dàn hòa tấu nào cũng gồm có một cặp tù và dài khoảng 4 thước phát ra những âm thanh vừa trầm vừa ngân nga như tiếng sóng biển hai nhạc công thay phiên nhau thổi làm sao để âm thanh trầm này không bao giờ dứt và bất cứ bản nhạc nào cũng khởi đầu và chấm dứt bằng âm thanh của cặp tù và này cán sĩ xuất thân từ tích lăng như tôi thì việc sử dụng nhiều nhạc khí trong các khóa lễ quả là một điều lạ lùng. Tôi chỉ quen nghe tiếng chuông và mõ thôi, nên lúc đầu hơi khó chịu về tiếng kèn, tiếng tù và tiếng trống. Nhưng về sau tôi thấy đây là một đặc điểm hết sức tinh tế có thể trợ giúp cho buổi lễ thêm phần long trọng và hướng dẫn tinh thần người hành lễ vượt lên một bình diện cao hơn. Quan niệm Phật giáo nguyên thủy cho rằng Âm nhạc chỉ là một thứ để tiêu khiển, giải trí lên đời sống tôn giáo không cho phép các tu sĩ nghe nhạc. Hãy mang âm nhạc vào tôn giáo. Có lẽ vì vậy, nên cuộc sống tu hành được coi là khổ hạnh, tình cảm phải được kiềm chế, kiến thức về sách vở, từ chương được đề cao hơn kinh nghiệm tâm linh. Sự bảo thủ này đã đưa Phật giáo nguyên thủy vào một lối sống chật hẹp, gò bó, không phóng khoáng thoải mái như Phật giáo đại thừa. Tôi không thể diễn tả nỗi vui mừng của mình khi đứng trước mặt vị lạc ma nổi tiếng của Tây Tạng, người có khả năng mang lại sự bình an cho tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra trong căn phòng nhỏ của Ngài, như tất cả những căn phòng khác tại tu viện này. Căn phòng được bày biện hết sức giản dị với một chiếc ghế rộng dùng để thiền định. Đa số các vị lạc ma cao cấp đều sử dụng một chiếc ghế tương tự để ngồi thiền, gần như họ không bao giờ nằm. Nên không phòng nào có giường ngủ cả Họ ngồi đó trong tư thế liên hoa giờ này qua giờ khác Đắm mình trong trạng thái thiền định khi không tiếp xúc với ai Chiếc ghế của hòa thượng thô mô có khắc hình một chiếc bánh xe Pháp Và một đám mây ngũ sắc Nét khác sắc sảo trông rất linh động Tất cả những đồ đạc khác trong phòng đều có tính cách tôn giáo Một lư hương, một cái chuông và một cây tích trưởng bằng đồng vân vân. Hoạ Thượng Thô Môn không sở hữu bất cứ vật gì khi di chuyển từ chùa này qua chùa két, ngài chỉ mang theo một ít vật dụng tối thiểu. Đối với ngài, một hang đá đơn sơ cũng không khác gì một dinh thự nguyên na, một căn phòng đầy đủ tiện nghi lộng lẫy không hơn gì một căn phòng trơ trọi với một chiếc ghế mộc mạc. Tất cả những đồ vật người ta cúng dường cho ngài đều được mang ra phân phát đều cho các hàng tăng sĩ hoặc xung vào quỹ của chùa. Tuy đi khắp nơi, trú ngủ nhiều chỗ nhưng tôi không bao giờ thấy ngài mang theo bất cứ một vật gì những lạnh của tín đồ ngài tu theo hãnh đầu đà chủ trương tuyệt sở hữu và ít khi lưu lại nơi nào lâu dài hôm đó tôi đã quỳ trước mặt ngài làm lễ ra mắt và ngài đã đặt bàn tay lên trán tôi trong cử chỉ ban ân huệ toàn thân tôi như chìm trong niềm phúc lạc tuyệt vời tất cả những câu hỏi lời nói của tôi định thốt ra bỗng tiêu tan hết vì tôi đã nhận được câu trả lời Không bằng ngôn ngữ, nhưng bằng một sự giao cảm thần bí. Tôi lãng người trong sự bình an mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả trong một thời gian rất lâu. Hòa Thượng Thôi Môn ngồi yên trên chiếc ghế bằng gỗ. Tôi không thể đoán Ngài bao nhiêu tuổi, có lẽ khoảng ngoài 60. Ngài có một khuôn mặt tròn lúc nào cũng lỗ vẻ tươi cười, khiến mọi người cảm thấy yên tâm, thoải mái trước sự hiện diện của một người như vậy. Một điều lạ cũng cần được nêu ra Hòa Thượng Thô Mô không thích ai chụp ảnh Ngài Tất cả những người công khai hoặc lén lút chụp ảnh Ngài Đều thấy rằng tấm ảnh họ chụp Hoặc trắng tin như chưa hề chụp Hoặc chỉ thấy những đồ đạc chung quanh Nhưng không bao giờ thấy Ngài Ngài không thích sự tôn sùng cá nhân Và không muốn trở nên một đối tượng cho những việc này Hôm đó, sau khi làm lễ nhập môn cho tôi xong Ngài đã nói ngay Nếu con muốn ta làm thầy của con Thì con đừng nhìn cái thân thể vô thường nay còn máy mất này Như vị thầy của con Chúng ta đều là những kẻ bất toàn Thay vì nhìn vào những điểm bất toàn này Con hãy nhìn thẳng vào Phật tính Vốn hoàn hảo và hiển diện trong tất cả chúng sinh Thay vì chấp dẫn những điều ta chỉ dạy cho con Như điều đó đến từ ta Thì con phải coi đó là những chân lý Vẫn hằng có trong vũ trụ Mà Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ được Và giảng dạy trong giáo pháp của Ngài Ta chỉ một kẻ tuân theo những giáo pháp đó mà đi Theo ngọn đuộc mà Đức Phật Thích Ca đã soi đường Khi con quỳ lại trước mặt ta đừng nghĩ đến ta mà hãy nghĩ đến Đức Phật Thích Ca người đã khai ngộ cho tất cả chúng sinh vì chỉ có ngài là người duy nhất được hưởng tất cả mọi sự tôn kính đó đừng nhìn vào ngón tay chỉ mặt trăng mà quên đi luồng ánh sáng tuyệt vời phát xuất từ mặt trăng đừng trông cậy vào ta nhưng người sẽ đưa con đến chân lý mà hãy trông cậy vào chính con Trống cãi vào cái Phật Cảnh luôn luôn tiềm tàn sẵn đối con Để hướng dẫn con trên đường về Bến Giác Đừng nhìn vào thân thể này Bộ ao này Hay những điều ta nói như một sự thật tuyệt đối Mà hãy chứng nghiệm nó Nghi ngờ nó Xét đoán nó Cho đến khi không còn một nghi ngờ hay thắc mắc nào Đừng vì quá cung kinh hay lễ phép Mà không dám đặt câu hỏi Vì như vậy Là con đã mất đi một cơ hội Để tiên gần hơn đến sự thật Điều quan trọng nhất Mà con phải biết Là tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật Đều có sẵn Phật tánh trong mình Chỉ vì mê lầm Không nhận rõ tính chất cao quy thiên liên nơi mình Mà chúng sinh mới bị mê đâm vào vòng đau khổ. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Nên tất cả chúng sinh đều tuyệt đối bình đẳng không có gì sai khác. Nếu con tự cho rằng mình cao cả hơn kẻ khác. Và có thay độ khinh bỉ với họ. Thì con không thể nào tiến xa trên đường giải thoát. Con phải biết rằng. lý do chúng ta sống trong cái thế giới bất toàn này. Vì chúng ta còn bất toàn Và tất cả mọi sự xảy ra Đều chịu sự chi phối của luật nhân quả Bằng thay độ sống chân chính Con có thể vượt qua các khó khăn trở ngại Thay thế những sự kiện bất toàn bằng những điều toàn vẹn Và nhờ thế Không những con trở nên vẹn toàn hơn Mà còn biến thế dương này thành tốt đẹp hơn nữa. Biết tôi là một tăng sĩ đã dành nửa đời người nghiên cứu giáo lý và kinh điển Phật giáo. Hòa thượng Thô Mô không đề cập đến các giáo điều mà đi thẳng vào việc thực hành thiền định mà Ngài cho rằng quan trọng hơn các lý thuyết. Theo Ngài, thì trước khi bước chân vào con đường tu thiền, một người phải trao dồi thân khẩu ý cho thật trong sạch. Chỉ khi nào giữ vững được thân khẩu ý, thì mới nên bước chân vào con đường tu thiền Bước đầu của việc tu thiền là làm Nảy nở lòng từ bi nơi mình Vì đó là điều kiện quan trọng nhất Thiếu điều kiện này Thì việc tu thiền không những sẽ không mang lại kết quả gì Mà còn rất nguy hiểm về sao Vì chỉ có từ bi Mới giúp ta vượt qua các trở ngại gây nên Bởi các tình cảm ích kỷ Và các giới hạn chật hẹp của tri thức Để đạt đến thái độ này Người tu thiền Phải coi tất cả mọi chúng sinh như người thân trong gia đình, vì không một sinh vật nào trong vũ trụ này mà không có sự liên hệ với nhau trải qua vô lượng, vô số kiếp sống luân hồi. Ngoài ra, người tu thiền còn phải ý thức thật rõ rệt từng giây, từng phút mình đang sống, từng cử chỉ, từng lời nói tất cả đều phải được hướng dẫn rõ rệt bằng nội tâm, chứ không thể sống một cách máy móc vô ý thức. Ngài nhấn mạnh rằng thiền định là một lối sống chứ không phải là một phương pháp để thực hành trong những lúc rảnh rỗi, những khi không có việc gì để làm. Đây là một điểm hết sức quan trọng của Đại Thừa, vì thiền chính là sống, sống đúng, sống thật với ý nghĩa của sự sống. Tiểu thừa và các môn phái yoga của Ấn Độ thường tách rời thiền định ra khỏi cuộc sống và biến nó thành một phương pháp hơn là một lối sống, vì không phải là một kỹ thuật, phương pháp. Người ta không thể học hỏi nó qua sách vở mà phải có sự hướng dẫn trực tiếp của một vị thầy. Giáo đó thiền định còn là một kinh nghiệm tâm đến giữa thầy và học trò mà trong đó, người học trò cố gắng đặt tâm thức mình hòa hợp vào tâm thức của vị thầy. Để đạt đến điều này, người tu thiền phải luôn luôn nghĩ đến Đức Phật như Ngài đang hiện diện trong y chứ không phải ở bên ngoài. Bất cứ sự mong cầu một quyền lực nào bên ngoài cũng đều là những vọng niệm cần phải loại trừ vì không một uy lực nào bên ngoài có thể giúp chúng ta ngay chính sự mong cầu một điều gì dù là sự bình an, niềm là phúc cũng đã là một vọng niệm rồi. chỉ khi nào người tu thiền ý thức rõ rệt được rằng đức phật ngự trị ở bên trong thì họ mới có thể hiểu được trọn vẹn ý nghĩa câu thần Chú linh thiên om mani chỉ khi lòng từ bi hoàn toàn khai mở như một bông sen vươn cao lên khỏi vũng bùn và bắt đầu khai hoa thì hương thơm của trí tuệ Mới bắt đầu tỏa ra khắp nơi và mọi hành động Thân, khẩu và ý Mới thật sự phản ảnh trọn vẹn đúng cái ý nghĩa cao đẹp nhất của sự sống Khi lòng từ bi phát triển trọn vẹn Người tu thiền không còn ao ước sĩ giải thoát cho chính mình nữa Mà thấy mình và chúng sinh không hề sai khác Mình với tất cả chúng sinh chỉ là một Và khi chúng sinh còn vướng mắc trong vòng đau khổ Thì làm sao mình có thể giải thoát được khi trí tuệ đã phát triển trọn vẹn thì làm sao mình có thể lầm lạc là, có thể hành động trái với luật thiên nhiên trái với chân lý được khi mọi vật đều sáng tỏ không còn vô minh tất cả mọi sự thật đều phơi bày rõ ràng thì đâu còn mấy đắm, đâu còn khổ đau khi từ bi và trí tuệ đều phát triển trọn vẹn thì không còn sự phân biệt nữa từ bi cũng là trí tuệ mà trí tuệ cũng là từ bi và người tôi đã chứng đắc Đã đi vào con đường trung đạo Thấy rõ bản thể chân như của sự thật Tất cả đều là một Hình tướng tuy khác nhau nhưng thể tấn chỉ có một Đó chính là ý nghĩa của câu kinh Sắc tức thì không, không tức thị sắc Điều may mắn nhất cho tôi là Trước khi được hòa thượng Thô Mô giải dỗ Tôi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi Kachana Ngoài ra tôi còn quen với một vị lạc ma gốc Mông Cổ Tên là Thấp Nên Vốn thông thảo cả anh ngữ lẫn tạng ngữ Thấp Đinh là một lạc ma trưởng lão đã tu học ở Lhasa hơn 20 năm được phong làm hòa thượng Geshe và đại diện cho giáo hội Tây Tạng tại Trung Hoa Tại đây, ông đã giúp học giả Von Steele Holsten trong công trình khảo cứu Phật giáo nên có cơ hội học hỏi thêm về Anh ngữ Vì Thấp Đinh muốn học Pali nên tôi đề nghị ngay một sự trao đổi Ông ta dạy tôi tiếng Tây Tạng và tôi giúp ông về Pali Nhờ Thấp Đinh làm thông ngôn Tôi có thể nói chuyện dễ dàng với Hòa Thượng Thô Mô, nhưng về sau, tôi mới biết rằng, Ngài không cần ai thông dịch cả. Ngài có thể đọc rõ tư tưởng của tôi như mở một cuốn sách và Ngài cũng không cần phải sử dụng ngôn ngữ để giải thích một điều gì. Vì khi tôi thiền định, Ngài có thể gieo vào tâm tôi những tư tưởng tốt lành. Nhờ thế, tôi có thể chứng nghiệm được những điều Ngài muốn nói khi hòa tĩnh thô mô chấp nhận tôi làm để tử và truyền cho tôi câu thần chú đầu tiên thì tôi bỗng ý thức rằng từ trước đến nay nếp sống tu hành của mình vẫn còn một thiếu sót rất lớn đó là kinh nghiệm tâm linh đây là một kinh nghiệm không thể diễn tả bằng ngôn ngữ không thể suy xét bằng lý luận không thể nghĩ bằng triết lý nhưng là một kinh nghiệm trực tiếp một bằng chứng hùng hồn cho người đi trên đường đạo biết rằng Điều mà họ đang theo đuổi không phải chỉ là một lý thuyết xa vời, một ý tưởng trừu tượng nhưng là một điều mà người ta có thể đạt được, kinh nghiệm được. Nhiều người đã hỏi tôi nếu đã kinh nghiệm được thì tại sao lại không thể diễn tả? Theo sự hiểu biết của tôi thì sự chuyển động của tâm thức cũng giống như sự chuyển động của ánh sáng. Tất cả những gì nắm bắt lấy nó đều chỉ là ảo vọng vô ích. Vì cái ý tưởng nắm giữ một vật hằng chuyển chỉ là một quan niệm điên rồ sự tĩnh lặng của tâm hồn không có nghĩa là sự bất động của tâm thức hay ngăn giữ nó đứng yên, nhưng là một trạng thái mà tâm thức thực sự tự do, không bám víu ràng buộc hay vướng mắt vào đâu cả. Điều này có thể tạm giải thích như một nốt nhạc tự nó không có ý nghĩa gì, mà chỉ có nghĩa khi có sự hiển diện của những nốt nhạc khác vì âm nhạc là sự tương quan giữa những nốt nhạc với nhau. Sự tương quan này có tính cách tự do không thể nắm giữ được mà chỉ có thể cảm nhận được qua những âm điệu du dương trầm bổng. Nếu phân tích âm điệu này thành từng phần nhỏ, ta chỉ còn là những nốt nhạc rời rạc vô hồn, không có ý nghĩa gì hết. Ngay trong giây phút mà chúng ta bắt đầu phân tích, sắp đặt thành hệ thống các kinh nghiệm tâm linh, thì chúng ta đã bóp chết sự sống động màu nhiệm của chúng rồi. Đối với những vị thầy mà tôi được biết, Shambhavi Rinpoche đương nhiên là vị thầy quan trọng nhất. Một sự liên quan mật thiết đã nối liền tâm thức tôi với Ngài ngay trong buổi lễ nhập môn. Lúc đó, tôi không biết gì về Ngài nên đã tránh được những chủ quen mà người khác thường gặp phải khi tiếp xúc với một bậc tu hành như vậy. Nhờ quan sát, với một tinh thần vô tư tuyệt đối mà tôi nhận thấy Ngài sở hữu rất nhiều quyền năng, chỉ có ở những bậc tu chứng. Dĩ nhiên, không bao giờ Ngài khoe khoang điều này, nhưng nhiều sự kiện xảy ra một cách tự nhiên đã xác nhận điều nhận xét của tôi hôm đó chúng tôi quy quần bên ngoài để nghe nói về các kinh nghiệm khi thiền định thấp lên sharab vì đã tu cao nên có những câu hỏi mà tôi không hiểu gì hết tôi ngồi nghe những tâm hồn cứ vẩn vơ những chuyện đâu đâu tôi nghĩ rằng có họp ác có tan có gặp gỡ thì cũng có ngày tạm biệt một ngày nào đó hòa thượng thố mô sẽ rời nơi đây để vân du nơi nào đó biết bao giờ tôi mới có dịp được ngồi bên ngài để được che chở trong đường từ điển an tĩnh toát ra từ ngài như thế này. Mặc dù Thomas Ripley đã dạy rằng thời gian và không gian chỉ là những gì tương đối, giữa tôi và ngài đã được nối liền bởi một cây cầu tâm thức, thì dù xa xôi vạn dặm mà ngài vẫn như ở bên cạnh, vẫn chăm lo săn sóc được cho tôi. Lúc đó tôi chưa có đủ tin tưởng nên chỉ ao ước có một cái gì rõ rệt hơn như là một lá bùa hộ mệnh. Một phó tưởng Phật nhỏ đeo trước ngực để che chở khi cần thiết. Tôi đang mãi miết suy nghĩ thì Hòa Thượng Thô Mô đã ngừng câu chuyện của Buxeret, quay về phía tôi tuyên bố. Trước khi rời nơi đây, ta sẽ cho con một phó tưởng Phật nhỏ để con biết rằng lúc nào ta cũng để y và săn sóc đến con. Tôi hoàng hoàng đến nỗi không thốt ra được một lời nào. Điều tôi không dám nói. Nhưng đã nghĩ đến thì cũng như đã nói ra rồi. Và Hòa Thượng Thô Mô có thể đọc rõ tư tưởng của tôi như một cuốn sách. Dù đáng chú tâm chỉ dẫn cho thấp đến xe Nhưng Ngài vẫn theo dõi được từng tư tưởng các đệ tử, Nghe được các áo ước thầm kín của họ. Đây là một quyền năng mà kinh điển Tây Tạng gọi là thiên lý nhị, Nghe được mọi điều cầu xin của thế gian. Hòa Thượng Thô Mô tu theo hãnh đầu đà, Ít khi ở đâu lâu dài mà thường di chuyển khắp nơi để thuyết pháp đầu sanh thỉnh thoảng ngài dừng chân tải một nơi nào đó để nhập thất tĩnh dưỡng ít lâu rồi lại tiếp tục công việc hoàn pháp lần này ngài đã lưu lại tu viện di gia cholin này hơn một năm để nhập thất nhưng đã đến lúc ngài phải lên đường giờ phút cuối khi tôi quỳ trước mặt ngài làm để tạm biệt thì ngài rút trong túi ra một pho tượng phật nhỏ và nói rằng trong suốt thời gian qua lúc nào ngài cũng cầm pho tượng này trong tay khi thiền định cho đến lúc trao nó cho tôi vừa đón lấy pho tượng tôi đã cảm thấy ngay một luồng từ điển mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn từ pho tượng chuyển qua khiến tôi thấy mình chìm đẫm trong một biển tình thương rộng lớn tôi cúi rạp người xuống nước mắt ràng rủa không sao thốt nên lời từ đó tôi biết rằng dù xa cách muôn trùng ngài không bao giờ xa tôi và dù ở bất cứ nơi đâu ngài cũng thường xuyên để ý và săn sóc đến tôi tôi tiếp tục sống tại tu viện gi một thời gian trước khi trở về thích lan mỗi ngày tôi đều chăm chỉ thực hành các nghi thức hòa thượng thô mô truyền dạy cũng như trì tủng bài thần chú ngắn khẩu truyền tôi thường theo ngài kachula làm những công việc tầm thường trong tu viện nhưng bây giờ nó không còn tầm thường nữa từng bước đi từng cử chỉ của tôi đã bắt đầu ăn khớp với tâm thức từng hơi thở từng tư tưởng dần dần được đặt dưới sự kiểm soát của nội tâm đời sống đối với tôi không còn là một sự cố gắng nhưng là một cái gì màu nhiễm đến lạ lùng. Một hôm tôi theo đoàn cách thứ mạo hiểm lên tận đỉnh núi để nhìn vào đất Tây Tạng. Ước mong sẽ theo chân hòa thượng Thô Mô vẫn du cấp dãy tuyết sơn bắt đầu nảy sinh trong đầu óc tôi. Tôi nhủ thầm thế nào cũng có ngày phải du hành vào Tây Tạng để thăm những ngôi chùa cổ những di tích lịch sử huyền bí những đạo sứ tu sĩ nhập thất mà hòa thượng thơ mô đã đề cập trong những buổi nói chuyện với các đệ tử nhưng tôi chưa thể vào tây tạng vì không có thông hành ngoài ra tôi còn nhiều việc dở dang tại tích lan nên chưa thể làm một cuộc hành trình như vậy trong lúc này tây tạng là một quốc gia hẻo lánh ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một rặng núi cực kỳ hiểm trở mặc dù người anh đã chinh phục tây tạng và mở đường giao thông từ đa chu linh đến Lhasa, nhưng trong vòng mấy chục năm nay rất ít người ngoại quốc nào dám bén mảng vào đây. Ngay các viên chức ngoại giao cũng chỉ dám đi theo những lộ trình nhất định, với sự họ vệ của một đại đội võ trang cẩn thận. Không phải người ta sợ giật cướp hay những cuộc nổi dậy của dân chúng địa phương, nhưng Tây Tạng có một cái gì huyền bí lạ lùng, một cái gì không thể diễn tả. Chính vì không thể diễn tả mà người ta sợ và vì sợ hãi, mà Tây Tạng trở nên một vùng đất cấm, không mấy ai dám đặt chân đến. Tôi trở về Tích Lan được 3 năm, nhưng giấc mộng du lịch Tây Tạng vẫn không phai mờ trong tâm trí. Đơn xin du lịch Tây Tạng của tôi vì chính quyền anh từ chối người ta đã viễn đủ mọi lý lẽ để bác bỏ hồ sơ. Sau cùng, khi đơn khiếu nại của tôi lên đến vị Phó vương Ấn Độ thì Bộ Ngoại giao viễn lẽ Tây Tạng với chính sách bế quan tỏa cạn, không chấp nhận bất cứ một du khách nào, kể cả những tu sĩ đi thăm viếng các di tích tôn giáo. Tôi viết thư cho chính quyền Tây Tạng nhưng không nhận được hồi âm tuy nhiên vì một lý do tôi biết thế nào cũng có ngày mình sẽ đặt chân lên miền đất hứa lạ lùng huyền bí đó cơ hội đã đến khi tôi có dịp cùng với phái đoàn phật giáo cầm đầu bởi một học giả rahola sakristiana tham dự buổi hỏi thảo tại shinaga vì miền này cách biên giới tây tạng không xa tôi quyết định mạo hiểm đột nhập vào đây từ lâu tôi đã chuẩn bị cẩn thận cái chuyến đi này tôi tập ngủ giữa trời chỉ phủ lên mình một tấm chăn giày bằng nỉ Tôi mướn hai người hướng đạo nổi tiếng thành thạo và bắt đầu cuộc hành trình vượt đèo Karakorum để vào Tây Tạng. Ngay lúc khởi hành, một trận bão lớn nổi lên như đe dọa. Sấm chớp sáng lóe cả góc trời rồi một trận mưa đá trút xuống khiến ai cũng e ngại. Tôi nhìn ngọn đèo cao trước mặt như một chướng ngại đầu tiên và nhủ thầm. Nếu không vượt qua được nó thì có lẽ không bao giờ tôi có cơ hội vào Tây Tạng nữa. Tôi hít một hơi dài rồi quyết định dục lừa tiến bước. Hai người hướng đạo lầm lũi mở đường. Gió rít lên tầng cơn. Những hạt mưa đá tạt vào mặt làm tôi đau nhói nhưng tôi nhất định lần này phải vào cho được Tây Tạng. Chúng tôi lầm lũi đi như trong một giấc mộng. Không ai thốt lên một lời. Hình như cả ba chúng tôi đều bị tư hút bởi con đường hoàng ngoèo trước mặt. Ngay cả những con lừa cũng không vùng vằng thấy vang mà cắm cuối bước đi. Như bị một sức mạnh vô hình lôi cuốn những đám mây thấp giăng ngang rừng đèo chúng tôi có cảm tưởng như đang đi trên mây hết lớp mây này đến lớp mây khác mây ở trên đầu chúng tôi mây ở dưới chân tôi thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua cuốn đi lớp mây mù để lộ ra những tảng đá lổm chỏm bám đầy rỗng rêu những thân cây uốn éo mọc ở hai bên đường như hàng trăm ngàn cánh tay của những con quái vật xông ra chực đón bắt khách bộ hành nhưng rồi mây mù ở trên cao lại tràn xuống phủ kín tất cả chúng tôi tiếp tục leo lên cao mãi trong cái biển mây mù mịt này con đường độc đạo uốn quanh những sườn núi ngày càng trở nên nhỏ hẹp và nguy hiểm chỉ một sơ sẩy người ta có thể ngã xuống vực sâu chiều hôm đó chúng tôi đến một vùng tương đối quan đản khoảng vài ngàn thước cao nên không cây cối nào có thể mọc được chỉ có những tảng đá khổng lồ hình thù kỳ dị nằm dọc theo lối đi người hướng đạo cho biết có một thạch tự xây khuất trong hẻm núi cách đó không xa vì trời gần tối nên tôi quyết định ghé vào đó xin trọ một đêm thay vì ngủ giữa trời như mấy hôm trước. Chúng tôi dắt lừa đi theo con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo nhưng chỉ một lúc không hiểu sao bầy lừa không chịu đi nữa. Chúng tôi đành cột lừa vào hốc đá rồi theo con đường nhỏ gập ghềnh để tiến vào tu viện. Đó là một tu viện hoàn toàn xây bằng đá nằm sâu trong một hẻm núi. Quanh tu viện có hàng trăm tháp nhỏ nhấp nhô theo triền núi. Nhiều tháp còn treo những lá cờ rách nát với những dòng chữ lạ lùng Cửa tu viện mở rộng nhưng bên trong vắng lặng không một bóng người Tôi đang loay hay không biết phải làm gì Thì người dẫn đạo đã bước đến bên một tảng đá lớn phản phiêu dựng bên cánh cửa Ý nhặt một hòn đá cạnh đó Rồi gõ mạnh lên tảng đá Một âm thanh trầm trầm vắng lên Thì ra đó là một cái chuông bằng đá Chúng tôi đứng chờ một lúc nhưng không thấy ai bước ra vì biết những ngôi nhà hẻo lánh tại tây Tạng đều nuôi chó một loại chó thấp nhỏ nhưng rất dữ nên tôi e ngại không dám bước vào sau mấy lần gõ chuông mà vẫn không thấy ai tôi bèn đánh bạo bước vào trong sân cảnh vật bên trong im lìm một cách kỳ lạ tôi rón rén đi dọc theo chiếc sân hẹp để vào chánh điện nhưng vừa đi được vài bước thì có tiếng chó sổ vang là một người sợ chó tôi nhảy nhõm toan bỏ chạy thì thấy một vị lạc ma già mặt đầy những vết nhăn ở đâu bước ra tôi cung kính chắp tay chào định lên tiếng xin trú ngụ qua đêm nhưng nhìn thấy bộ áo tăng bào trên người tôi vị lạc ma đã nhanh nhẩu lên tiếng trước mời tôi vào chánh điện lễ phật tôi bước theo vị lạc ma qua một dãy hành lang hẹp chánh điện là một hang động rất lớn với nhiều hình vẽ lạ lùng cắt trên vách đá chính giữa chánh điện là một bức tượng phật di lặc rất lớn Hai bên có nhiều pho tượng bồ tát bằng đá trông rất linh động. Sau khi làm lễ trước chánh điện, tôi được mời vào một căn phòng nhỏ. Vị lạt ma già cho biết đó là căn phòng dành riêng cho một vị khách quý mỗi khi ngài ghé qua đây. Trong lúc tôi đang đàm đạo với vị lạt ma già, thì người hướng đạo mang hành trang của tôi vào phòng. Theo sau là một số đông các tăng sĩ trong chùa tò mò muốn biết mặt vị tu sĩ từ phương xa đến. Tôi mở hành lý lấy ra một cái lò đốt để chuẩn bị nấu trà Mọi người xung quanh nhìn chiếc lò bằng sắt Có lẽ họ chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc lò như thế Khi tôi đổ dầu hôi vào bếp và châm lửa thì tất cả chợt im bặt Những con mắt thao láo đổ dồn lên chiếc lò như tự hỏi làm sao Người ta có thể tạo ra lửa từ một chất lỏng như nước kia Nhiều người lắc đầu như không tin Có lẽ họ nghĩ vị lạc man này hẳn phải là một tay phù thủy vài người tò mò giơ tay trước ngọn lửa như sợ rằng đó chỉ là một trò ảo thuật nhưng họ đã rút tay lại khi chạm phải hơi nóng nếu tôi bay bổng lên không trung hãy hô phong hoáng vũ cũng không làm họ ngạc nhiên bằng việc đổ một chất lỏng như nước đến chiếc hộp sắt rồi tạo ra lửa nhiều người có vẻ sợ sệt không biết tôi sẽ sử dụng ngọn lửa vào việc gì một vài người lùi lại lẩm bẩm niệm phật nhưng rồi họ đều cười ầm lên khi thấy tôi đặt chiếc ấm sắt lên lò rồi bỏ vào đó một nhúm trà họ tò mò xem cách tôi pha trà như vì đã sống tại gigachulin nên tôi làm đúng như cách pha trà của người tây tạng sau cùng thấy không có gì lạ họ kéo nhau đi để tôi ngồi lại trong chiếc phòng bằng đá đục sâu vào vách núi hiện đang phát hành miễn phí hai bộ băng dưới dạng MP3 CD Phật Thuyết Đại thừa vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng Giác kinh do pháp sư Tịnh Không chủ giảng có Sĩ chuyển ngữ và chuyển âm của cư sĩ Thanh Trí và kinh A Di Đà yếu giải do sư bà Hải Trụ âm thuyết giảng. Bộ băng Phật sư Đại thừa vô lượng thọ Trang nghiêm Thanh tịnh Bình đẳng Giác kinh do pháp sư Tịnh Không chủ giảng trong MP3 CD là bộ băng đã được chuyển sang từ 29 băng video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 Tổng số băng trong CD này là 31 băng các c 90 hay gần 47 giờ. Nhân đây, chúng tôi xin tri ân Hòa thượng Tích Trí Hòa, Đại đức Tích Nguyên Tạng và gia đình của quý đạo hữu: Thanh Trí, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Hồng Phúc, Diệu Hoa, Trương Đức, Mai Lăng sơn Tâm Tịnh, Diệu Hà, hiển Kiến, Diệu Lan, Diệu Chánh, Diệu An, Diệu Ân, Giác Thiện. Vương ngọc lan chiêu dương nguyễn văn thọ nguyễn ngọc đức nguyễn văn tài trần khoa phước trí trương ngọc sơn từ thủy nga thân tiến Đặng hưng diệu tâm diệu lương và nhà phúc tây trung tính đã tạo cho chúng tôi có mọi điều kiện thuận duyên trong chương trình pháp thí này đây là công trình cùng chung góp sức lan chuyển bánh xe pháp của những người con phật cầu nguyện cho tất cả hương linh đều ra rời biển lao trần khổ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 Xin được hồi hướng cho hương linh cổ lâm văn vương và muôn loài chúng sinh trong khắp pháp giới đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thắc mắc xin liên lạc về Lotus production nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 40 745 -3437. ở Âu Châu xin gọi số 04798 2155 và ở Úc Châu xin liên lạc về tu viện Quảng Đức điện thoại số 0 riêng quý đảo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc tây trung tính 1057 West Argant Chicago Illinois 60640 điện thoại số 773 334 9299 Nếu quý đạo hữu muốn phát tâm pháp khí CD này hay những băng khác về Việt Nam xin điện thoại số 405 745 3437 hoặc 0147982155 để biết thêm chi tiết thành thật cảm ơn quý đạo hữu